các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. sao hả? mặc nhiên cởi áo khoác, vén tay áo sơ mi lên hỏi. tôi nghĩ cậu sẽ nhận cơ hội này ở lại đó vài ngày. mặc nhiên lâm sành nói. tôi sợ điện thoại bị phát nổ. lâm sành buồn bực. đây là đang ám chỉ hắn sao? sao có thể? lâm sành cười ha ha vài tiếng. không đúng sao? người nào gọi điện thoại kêu là ẩm ý bị ngược đãi. tôi đây không phải sợ cậu một đi không trở lại. Mà là lo lắng cho cậu đó Đương nhiên còn một câu nữa Sợ cậu ở lại với người làng quê Sẽ không nhớ tới mình là đại boss Chỉ có điều câu này hắn không dám nói ra Nói ra sẽ chết người Mặc nhiên không để ý tới Những lời nịnh nọt của hắn ta nói Cho cậu hai ngày nghỉ Nghỉ ngơi xong rồi Thì lập tức trở lại làm việc cho tôi Lầm xanh chố mắt Há hốc mồm Đây là tình huống gì vậy Trợ lý lầm ngờ ngác nhìn ông chủ của mình Không phải cậu muốn có ngày nghỉ sao? Thưởng cho cậu." Mạc Nhiên lạnh nhạt nói. Mẹ nó, ngữ khi câu này thế nào nghe giống câu quỷ xuống. Lâm Danh vẫn giữ thái độ hoài nghi như trước, người này lại có thể tốt bụng như vậy ư? Nhàng như vậy đã thực thi. Không đợi trợ lý Lâm nghĩ ra lý do, Mạc Nhiên lại nhàn nhạt, nhạt nói, "Ôn Hình hai ngày nữa sẽ trở về." Lâm Danh sững xuất vài giây mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Mạc Nhiên, lúc Ôn Hình đi vắng anh làm việc. Khi cô trở về anh sẽ nghỉ ngơi Sau đó đem công việc đổ lên đầu hắn Thì ra mình chính là một cái chén Hắn đã nghi ngờ Làm sao mà mặc nhiên lại có thể tốt bụng như vậy Quả nhiên là có âm mưu Này Không nên như vậy Có phải ôn hình trở về rồi cậu lại muốn nghỉ làm Mặc nhiên tán thưởng liếc mắt lâm xanh Thông minh lắm Thông minh cái em gái cậu Lâm xanh vẻ mặt thầm cửu đại hận Mà kháng nghị mặc nhiên Có ông chủ như vậy sao Không nên xe mỹ nhân hơn Giang Sơn. Cậu có thể buông tha tôi hay không? Tôi đầy hết lòng tận tụy cho cậu lên núi đào xuống biển lửa, sông vào nơi nước sôi lửa bỏng, nhưng đến cuối cùng lại bị đối xử như vậy. Cậu với tôi đã có thâm tình nhiều năm như vậy. Cậu tự hỏi lòng mình... Dừng một chút. Mạc nhiên càng nghe càng cảm thấy không đúng, vội vã ngăn lại vị trợ lý thâm tình đang kề khổ. Có chuyện gì từ từ nói. Còn nữa, nói tiếng người. Lâm xanh trực khóc. Âm thanh thuốc tha thuốc thiết đáp Cậu là đồ vong ân bội nghĩa Là kẻ bạc tình vẻ mặt bạc nhiên nhất thời cứng đờ Khóe miệng giật giật nói Tôi biết có một bệnh viện tầm thần rất chất lượng Cậu có muốn đi không Tôi cho cậu đi một chuyến Lầm xanh trố mắt Trợ lý lầm lại như con thỏ chạy trốn Khi ôn hình quay lại quán đã hơn nửa tháng trôi qua Đám người tiểu tôi trông theo ôn hình Thì cảm thấy như đã cách xa mấy đời Nhìn kỹ một chút, chị Hình hình như trở nên xinh đẹp hơn. Tiểu tôi đi tới bên cạnh ôn hình, có chút chiều ghẹo nói. Chị Hình, chị lâu như vậy không tới khiến em còn nghĩ rằng chị đi làm áp trại phu nhân. Áp trại phu nhân? Trong đầu ôn hình bỗng hiện ra một khuôn mặt có dâu quay nón của trại chủ mạc nhiên. Đối lập với diện mạo bây giờ, thì cả người run lên cảm thấy thật không ổn. Hắn mới là áp trại phu nhân, còn chị đầy miền cưỡng mới làm trại chủ nhá. Tiểu tô không nhìn ôn hình nói Chị Hinh, hơi lạnh Phải không? Ôn hình tự rót cho mình một ly cà phê ngồi ở sau quầy ba Tiểu tô bĩu môi ngồi một bên cảm thán một câu Những người yêu đường quả nhiên không giống chúng em Xong lại có điểm hâm mộ nói rằng Chị Hinh mỗi ngày đều làm người ta mê mệt bởi sắc đẹp của chị chúng em là người phàm tục làm sao chịu nổi Ôn hình buồn cười nhìn cô nàng một cái Nào có, em nói khoa trương quá Hơn nữa em cũng có thể đi tìm một người Tiểu tố nhất thời ai oán Chị Hinh Đây là đang ăn no, không biết nạn đói Nào có dễ dàng như chị nói vậy Lại nói đã thấy qua vị kia Nhà chị là nhân vật khuyên thành Những người khác trông thế nào Cũng đều không hợp Em còn cảm thấy sẽ không có ai thèm lấy mình Ôn hình uống một ngụm cà phê Đồng ý nói Chị cũng cảm thấy như vậy Dù sao lại mỹ nhân như vậy, bao giờ cũng hiếm có, đặc biệt lại là đàn ông, đúng không?" Tiểu Tô khóe miệng giật giật, "Chị nói bạn trai mình như vậy sao? Loại mỹ nhân, cái đó ai nghe cũng 8 phần 10 muốn thổ huyết đi, còn có nghe xong cảm thấy như là đang khoe khoang lộ liễu." Một lúc sau, Tiểu Tô mới bật ra câu, "Đại nghịch bất đạo" nói, "Chị Hinh, chị như vậy rất giống bà chủ Thanh lâu." Ôn hình liếc Tiểu Tô, nhàn nhạt, nhạt phát ra một câu chị là thú bà vậy còn em tiểu tô mặt đen lại thực sự là tự đem mình vứt xuống cống bất quá như đã nói chị hinh tiểu tô đem... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện